trương 2053, mưu cục từ khi hoàng đạo từ bỏ đuổi bắt Xí Thiên giới, hoàng tộc toàn thương huyền đều khẩn trương lên, Mặc Kê là chủ nhân hoàng tộc hay là cường tộc sở thuộc bọn họ đều tăng cường tu luyện, tỉnh lại các lão tổ đang ngủ say, trọng điểm bồi dưỡng linh văn ưu tú, làm tốt chuẩn bị chiến tranh. Bọn hắn đều thật lâu không hề rời khỏi cửa chính. chưa nói chi là tụ tập lại một chỗ uống rượu chúc mừng. Cơ hội hôm nay khó có được, bọn hắn phải phóng túng một phen. Cho đến khi vào đêm, Ngô Thiên Khải, Ngô Kình Thương, Ngô Thành Dao, Ngô Khuynh Thành và các truyền nhân tử phủ cũng đều nhiệt nhiệt náo náo đi đến Thương Vân lâu. Nhưng, tại thời điểm bọn hắn sắp leo lên tầng cao nhất, Ngô Thiên Khải, Ngô Kình Thương Ngu Thanh Giao lại hơi có phản ứng, đã nhận ra linh văn ba động kỳ diệu. Thiên văn, nơi này tại sao có thể có thiên văn? Bọn hắn lần theo cảm giác trông qua, trước một xương phòng ở phía dưới tầng lầu chót này, một nam tử mặc áo giáp đen điêu luyện hoai hùng. Đang đứng, ngu thiên khải cảm giác lạ lẫm, thiên văn chính là hắn. Không quen, ngu kình thương thì lại có cảm giác quen thuộc. Nhưng trong đầu đều hiện qua đám thiên tài hoàng tộc hoàng đạo một lần. Giống như đều không phải. Các ngươi nhìn cái gì? A, Ngô Khuynh thành thuận bọn hắn ánh mắt trông qua, khuôn mặt có chút động, tiếp đó lại kinh hô, "Han." Nam tử giáp đen giơ tay lên đối với Ngô Khuynh, "Thành, im ắng lên tiếng chào." "Han, Han ngạo, Ngô Kình thương hít vào một ngụm khí lạnh." rốt cuộc cũng nhận ra. Hắn là ai? Ngô Thiên Khải khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm nam tử mặc áo giáp đen kia. Vô Hồi Thánh Địa, Hàn Ngạo, ngu kình thương thấp, giọng khẽ nói, lông mày thít chặt, vẻ mặt nghiêm trọng. Sao hắn ở đây? Ngô Thiên Khải thay đổi sắc mặt. Bây giờ khẳng định Hàn Ngạo đã không phải là người của Vô Hồi Thánh Địa nữa, mà là Tí thiên giới, Suýt Hàn Ngạo lung lay ngón tay, chỉ chỉ gian phòng sau lưng. Ngô Thiên Khải, Ngô Kình Thương, Ngô Thanh Dao, Ngô Khuynh Thành bốn người càng nhăn chặt lông mày, gắt gao nhìn chằm chằm gian phòng phía sau lưng Hàn Ngạo, cứ như nơi đó là ma quật đáng. Sợ gì đó, trên trán bốn tỉ đệ Ngô gia cao ngạo này đều rịn ra mồ hôi lạnh. Thiên Khải huynh, Kình Thương huynh, Mau lên đây, tất cả mọi người đều đang chờ đợi các ngươi đấy." Một đạo thanh âm cời mở nhiệt tình từ bậc thang tầng cao nhất đầu truyền đến, là Hoàng Tử Huyền Nguyệt Hoàng Chiêu. Hắn không có được mời, nhưng sau khi nhận được tin tức lại trực tiếp đến đây. Cơ hội giao lưu tốt như vậy, hắn há có thể buông tha? "Có, bằng hữu ở đây, ta đi qua chào hỏi." Ngô Thiên Khải miễn cưỡng gạt ra cái nụ cười, nói với Ngô Khuynh Thành, "Các ngươi đi lên trước đi." Ngô Kình Thương đứng không nhúc nhích, "Đại Tỷ, đi lên trước, ta cùng ngươi đi qua." "Còn phải đi lên sao?" Sắc mặt Ngô Thanh Dao trắng bệch, mơ hồ đoán được trong căn phòng đó rất có thể là tên nam tử nguy hiểm kia. Nếu thật sự là như thế, Hỗn Độn Đại Thành chẳng phải Chính diện gặp nguy cơ trước đó chưa từng có. Chí Thiên giới Giang Lâm, trận đầu khương phàm đã tuyển định hỗn độn từ phủ bọn hắn. Đi lên trước, không được kinh động bất cứ kẻ nào. Ngô Thiên Khải trầm giọng nhắc nhở, sau đó mang theo Ngô Kình Thương đi đến gian phòng kia. Huyền Nguyệt hoàng tử kinh ngạc, người nào kiêu ngạo như thế, vậy mà lại để vị Thánh Vương Thiên phẩm Thiếu chủ tử phủ Ngô Thiên Khải này tự mình đi qua chào hỏi. Ngô Thanh Dao cùng Ngô Khuynh thành miến cứng đi tới tầng cao nhất, ứng phó các tân khách đang náo nhiệt. Hàn ngạo đẩy cửa phòng ra, mời Ngô Thiên Khải cùng Ngô Kình thương đến trong. Phòng, Ngô Thiên Khải chân trước mới vừa đi đến, suýt chút nữa lại rút về. Vốn cho rằng bên trong liền một hai người, ai biết một phòng toàn là người. nhất là người mà hắn hoài nghi cũng không nguyện ý nhìn thấy nhất, thình lình an vị tại chính giữa. Hai vị công tử, mấy năm không gặp, không nhận ra. Khương Phàm cười nhạt, đưa tay chào hỏi. Ánh mắt Ngô Thiên Khải đảo qua trong phòng đám người, âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, đang muốn bình phục tâm tình. Kết quả, thiên phẩm Linh Vân, thiên phẩm Linh Vân, xúc động đến từ giữa Linh Vân. Để sắc mặt Ngu Thiên Khải cùng Ngu Kình Thương lại thay đổi Trong một phòng Vậy mà lại sáu vị thiên phẩm linh văn Ngu Thiên Khải cùng Ngu Kình Thương trao đổi ánh mắt Mới ngồi xuống bên cạnh bàn Mặc dù khôi ngô uy mãnh Thân cao 4-5 mét Toàn thân chàn ngập khi thế bức người Nhưng ngồi ở trước mặt đám người này Vậy mà bọn hắn lại không tự chủ yếu đi mấy phần khi thế Nếu ngươi muốn tới nơi này, hẳn là sớm chào hỏi, ta chờ đợi tại Thiết Yến Tử Phủ. Hoàn cảnh nơi này, keo kiệt. Sớm chào hỏi, sợ là không có rượu ngon thức ăn ngon rồi. Hẳn là rượu ngon nhất, đồ ăn tốt nhất. Ha ha, nơi này là được rồi. Thánh Vương Thiên Phẩm, chuyện mấy năm trước, mặc dù Hỗn Độn Tử Phủ thuộc về huyết mạch truyền thừa, không nhận. Linh Văn hạn chế. Nhưng có thể tăng lên tới huyết mạch thánh vương phẩm cấp thiên phẩm cũng không dễ dàng. Bình thường mà nói, hỗn độn tử phù có thể bảo chứng 500 năm tạo nên một vị huyết mạch thánh vương. Ngươi đây là thuộc về đạt được cơ duyên đặc thù, là bởi vì cái đầu lâu tổ kỳ lân hệ mộc kia. Đầu lâu tổ kỳ lân cho đại tỷ, bây giờ nàng là thiên phẩm. Ta là cơ duyên sớm hơn trước đó. Hỗn độn từ phủ thế hệ này không đơn giản nhì, một Thánh Vương thiên phẩm, hai thiên phẩm, nếu như ngu bá khoan không chết, chính là ba người rồi. Ông trời chiếu cố, xưa nay chưa từng có. Ha ha, chúc mừng, chúc mừng. So với các ngươi, kém xa. Ngưu Thiên Khải lắc đầu, mặc dù là Thánh Vương thiên phẩm, lại là huyết mạch hỗn độn. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến Khương Phàm chiến đấu tại Đại La Sơn, hắn đã không dám khinh thường dù là nửa phần. Ngô Kình thương nhịn không được nói, "Xí Thiên giới đâu? Có phải đang trong hư không hỗn độn đại thành hay không? Đừng khẩn trương như vậy, ta vì đã rất lâu không có rời khỏi Xí Thiên giới, đi ra, tùy tiện nhìn, thuận tiện mang theo các huynh đệ của ta ăn chút uống chút." Các nữ tử bên trong Xí Thiên Giới được quản nghiêm, chỉ cho tu luyện, không cho phép uống rượu, đều nhịn gần chết. Bọn người Tiêu Phượng ngô nhẹ giọng nở nụ cười. Ngô Kình Thương, Ngô Thiên Khải thần tình nghiêm túc, bọn hắn cũng không tin chuyện ma quỷ này, bây giờ Khương Phàm cùng đám người phía sau hắn này không thể nghi ngờ là cuộc quân nhân chiến. Tranh nguy hiểm nhất Thương Huyền Đại Lục. bọn hắn không có lòng dạ thanh thản hưởng lạc, chỉ có DCV âng chiến tranh, thời gian qua đi gần 5 năm đột nhiên lại xuất hiện, nhất định là có. Mục đích đặc biệt, Tiêu Phượng Ngô ở bên cạnh Ngô Thiên Khải, rót đầy rượu cho hai người, "Đừng căng thẳng quá, uống chút." "Rượu này của Hỗn Độn Đại Thành các ngươi thật là mạnh, không vận chút công quyết thì thật không luyện hóa được."